Lâm Phạm vỗ ra một trường Pháp lực tuôn trào hóa thành một tôn thần linh Sau đó xoay xoay trấn áp nhục thân của hồ tộc lão tổ Ngàn vạn cành cây ngũi ngô đồng thần thụ Đâm vào đoàn máu thịt này Một khối huyết nhục mà cũng đòi muốn đật trời <cười> Thực là si tầm vọng tưởng, Muốn giết Lâm Phạm ta, Thì phải trả cái giá thật lớn Lâm Phạm lạnh lùng nói Sau đó bắt đầu tiếp thu cỗ pháp lực quần cuộn không ngừng truyền vào này Hồ tộc lão tổ thân là cường giả thần thiên vị tầng 10, vĩnh hằng thần vị, thực được bản thân cực kỳ cường hãn, mỗi một khối huyết nhục đều là một thế giới nhỏ, pháp lực ở trong mỗi tế bào có thể biến ảo thành một đầu pháp lực cự lòng. Cường giả loại này, chỉ có thể gặp không thể cầu, nếu như có thể chém giết một tên, vậy thì một bước lên trời. Lúc trước mình hằng phục những lão giả kia, dù cảnh giới là vĩnh hằng thần vị, nhưng nếu so với hồ tộc lão tổ thì cách biệt nhiều lắm. Nếu mang ra so sánh tương đối với nhau, Thì lão tổ hồ tộc và những lão giả kia Đều như là biển rộng vô tận Nhưng nước biển ở trong đó lại khác nhau một trời một vực Đinh Chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 100.000 điểm Chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 100.000 điểm Quả nhiên Cảm giác hết sức thoải mái Luyện hóa một khối huyết dục Mà có thể tăng cường nhiều kinh nghiệm như vậy Nếu như có thể chém giết hắn Không muốn phi thì cũng không được Thế nhưng Lâm Phạm biết Chuyện như vậy không thể tham lam được Đồng thời áp lực càng trở nên nặng đề hơn ở trên người hắn quá ra, mình giống như là ếch ngồi đáy giếng, nhìn ra bên ngoài Vốn cho rằng trí cao đã rất mạnh mẽ Nhưng lại không nghĩ tới, có người đã cường đại hơn khi thức thần bí vừa rồi So với trí cao càng thêm khủng bố Chẳng lẽ là những tên trí cao khác hay sao? Cổ thánh giới có tam đại trí cao Điều này chưa bao giờ thay đổi Ngoại trừ tuyên cổ đã ngã xuống thì 7 vị trí cao khác Đều là những lão quái vật tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyện Không thể xem thường được Âm một tiếng Và lúc này khí linh cùng công pháp tri thần Ở trong động thiên phát ra một tiếng động Sau đó sinh ra biến hóa Dưới tác dụng của đoàn huyết nhục kia Tiến hành thoát biến Mạt nhật thiên tai thần quyền Nhất chỉ tịch diệt Các loại công pháp đều sinh ra biến hóa Mỗi một vị công pháp tri thần lần nữa được thoát biến Thiện tai thiện tai môn công pháp mạt nhật thiên tai thần quyền này tiến hóa nhanh nhất Chỉ sợ cùng với hoàn cảnh xấu có quan hệ rất lớn đối với các dinh đình chủng tộc đại thiên thế giới mà nói, thì cổ thánh giới chính là một hồi tai họa, mà ở bên giới loại khí vận này, mặt nhật thiên tai thần quyền rút ra lấy thiên tai vô biên vô tận của cổ thánh giới không ngừng tiến hóa. ầm một tiếng, một phò tiên thiên tai chi thần cao vạn trượng xuất hiện, chân đạp cự xà màu đen dữ tợn, ở trong tay cầm thiên tai phong hỏa, quanh thân có khí tức hủy diệt vô biên vô tận vần quanh, một đôi mắt màu đen bao quát chúng sinh, đè những công pháp chi thần khác không nắc đầu lên nổi. Thiên tai thần linh, như vậy là được rồi, đừng quá cản rỡ Chân mày đại phạm ca chi thần cau lại, có chút không thích Khi thiên tai thần linh cản rỡ, những công pháp chi thần khác bị đè ép thờ hồn hền Hiển nhiên là có chút tức giận Đại ca, không phải, vừa rồi tao có chút kích động quá Thiên tai thần linh vinh báo, thô bạo, cuồng ngạo vô song Nhưng mà vào lúc này cũng phải cúi đầu khom lưng với đại phạm ca chi linh, rất sợ hãi Đại Phạm Ca Chi Linh yên lặng gần đầu Rất nhiều công pháp Chi Linh ở bên trong Đều lấy Đại Phạm Ca Chi Linh làm đầu Lâm Phạm đối với điều này Không để ở trong lòng Mà đưa mắt nhìn sang tượng đá của võ đế tông Tông chủ Vân Tông nói với mình Tượng đá này là một bảo bối Thì nhất định là bảo bối Hơn nữa Vân Tông chủ cũng muốn mình Dùng hết sức mang bảo bối này đi Không thể để võ đế tông lưu lại Kế vạch này sao có thể qua mắt được đâm vào Đinh Chúc mừng phát hiện tượng đá võ đế chân thần. Tượng đá võ đế chân thần có thể luyện hóa thành đệ tam nguyên thần. Không nghĩ đến sẽ là vật này. Sắc mặt của Lâm Phàm vui vẻ, không ngờ lại là chuyện này. Nếu như trước kia, Lâm Phàm sẽ không biết dậu dụng của thứ này, thế nhưng từ khi xem xét hết điển tịch của Vân Tông, thì đối với bất kỳ chí bào nào, Lâm Phàm cũng thuộc lòng. Khi đạt đến thần thiên vị tầng 5 nguyên thần cảnh, có thể ngưng luyện ra đệ nhị nguyên thần, đệ nhị nguyên thần cùng bản đế giống nhau hết. Không ngừng trở nên mạnh mẽ Bàn thề mạnh thì đệ nhị nguyên thần sẽ mạnh mẽ theo Đối với người thường mà nói Nếu như không tìm được bảo bối cường đại Thì đời này cũng chỉ dừng bước Tại đệ nhị nguyên thần mà thôi Thế nhưng nếu như có thể tìm thấy trí bảo, Thì có thể mượn nó Mà tu luyện ra đệ tam nguyên thần Mà tượng đá võ đế thích hợp Để làm đệ tam nguyên thần Đó chính là một bảo bối trọng yếu của thiên địa Dù ở cổ thánh giới Thì cũng không thể gặp nhiều Lâm Phạm không nghĩ Vân Tông Chủ Dĩ nhiên sẽ đưa cho mình Vân Tông Chủ Người quả như là một người tốt Cái ân tình này ta nhớ kỹ Lâm Phạm cảm thán nói Nguyên thần phân liệt Đệ tam Nguyên thần ngưng Lâm Phạm cùng với đệ nhị Nguyên thần liên hệ lẫn nhau Thần thức một phân thành ba Giao hòa Pháp lực rót vào Ngón tay của Lâm Phạm hướng về hư không bắt một cái Vô số pháp lực cự long tràn vào tượng đá kia Trong chớp mắt Tâm thần của Lâm Phạm đột nhiên rung động mạnh Thời điểm hắn tiến vào trong tượng đá Thì bắt chợt có một luồng ý niệm đột nhiên bạo phát Ta chính là võ đế Võ đạo chi thần Võ đạo chi tổ Cổ ý niệm này trong những mắt biến ảo Thành một nam từ Nam từ này đỉnh thiên đập điện địa. địa khí tức ác điện Dù chỉ là một luồng thần niệm Nhưng mà ánh mắt vẫn rất bá đạo Ngươi là ý niệm của võ đế Không sai Ngươi muốn đem bản đế luyện hóa thành đệ tam nguyên thần Thì phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không Võ Đế không giận mà uy nói, mẹ nói chứ. Lâm Phạm không nghĩ đến còn có sát hành như thế này, nhất thời không thể nhẫn nhịn mà động thủ. Trong nháy mắt, một quyền đánh tới đầu của võ Đế. Có hòa không quả yếu ớt, bản Đế có bắt đầu bất diệt thân không gì xuyên thủng. Võ Đế nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tỏa ra kim quang. ầm một tiếng, bản Đế thất bại nhanh như vậy, ngu ngốc không biết trời cao đất dày. Lâm Phạm tay cầm cửu ngũ đại hồng chuyên Bất đắc dĩ lắc đầu nói Lâm Phạm vốn là muốn dùng quyền trấn áp võ đế Nhưng không nghĩ tới tên này vận chuyển công pháp Thân thể cố gắng đỡ một chiêu của mình Tình huống như thế Nếu không dùng cửu ngũ đại hồng chuyên Thì là đồ ngu rồi Trong nháy mắt Ý niệm võ đế tiêu tán Pháp lực thông suốt Không có trở ngại gì nữa Giờ đây Lâm Phạm cảm nhận một cỗ huyết mạch khác Có khí tức tương liên với mình Đệ Tam Nguyên Thần Ngưng lâm phàm hết một tiếng tượng đá võ đế trần thần đột nhiên mở ra hai con mắt tỏa ra một đạo tinh quang lấp lóe cái khuôn mặt kia cứ từ từ biến hóa cuối cùng giống như lâm phàm như đúc thậm chí ngay cả khí tức cũng giống hệt nhau thần thiên vị tầng năm nguyên thần cảnh <cười> không sai không sai không nghĩ đến tự nhiên lại có hai cái nguyên thần trong lòng của lâm phàm mừng rỡ đinh chúc mừng cô động đệ tam nguyên thần đinh chúc mừng chủ nhân càng thêm lợi hại khen thưởng Nguyên thần bí kỹ dung hợp Mẹ nó Lại còn khen thường đồ vật nữa Cái này đã lâu không thấy rồi Lâm Phạm biết hệ thống sẽ khen thường một bài thứ Nhưng mà từ lần trước đến bây giờ Đã rất lâu không khen rồi Không nghĩ đến bây giờ lại cô động đệ tam nguyên thần Được thưởng bí kỹ nguyên thần Qua thực là không thể Đinh Phát hiện nguyên thần bí kỹ cấp dung hợp Có học hay không Học Cái này nhất định phải học Đây chính là thủ đoạn tăng cường thực lực Làm sao mà không học Ngày lúc Lâm Phạm đang học Thì hắn biến sắc thay đổi thế này Thì có chút bất đắc dĩ Lâm Phạm vốn cho rằng bí kỹ này vô cùng cường đại và mỹ lệ Thế nhưng sau khi Dung Hợp mới phát hiện Tư thế của nó có chút xấu xí Nếu như hình dung nó Thì đó chính là tư thế Dung Hợp trong Thất Long Châu Mà kiếp trước hắn thường nhìn thấy Trước tiên Nhà một vũ đạo như đùa dẫn Sau đó hai ngón tay chỉ trò Rồi hôn một tiếng Dung Hợp Trời ạ Không biết hệ thống này rốt cục đã từ đâu tới Không hiểu nó thông minh hay là ngu ngốc nữa Lúc này Lâm Phạm bất đắc dĩ Nhưng dù thế nào thì cũng chỉ yên lặng mà thừa nhận Ông bà nhà ta thường nói Có còn hơn không Phải nâng cao thực lực mới được Tận lực không đụng đến những kẻ địch biến thái Hạn chế dục cái chiều này Lâm Phạm cảm thán nói Hết thầy đều phải dựa vào nỗ lực của chính mình Nếu như triển khai trò dung hợp này trước mặt người khác Không bị người ta cười đến rụng răng mới là lạ Sau đó Lâm Phạm lấy thanh minh cổ trung ra Khí linh bên trong thanh minh cổ trung đã bị hàng phục Sau khi trải qua sự dạy dỗ biến thái của lôi đình Pháp Vương Nó đã thay đổi rất nhiều Cho nên cực kỳ thành thực Món bảo bối công kích tâm thần Làm sao mới có thể luyện chế đây Lâm Phạm sờ cầm Bắt đầu suy tư Hiện tại thanh minh cổ trung còn chưa đủ mạnh Thế nhưng đối với người bình thường Có thể có được thanh minh cổ trung là đại hỷ sự Với Lâm Phạm Thanh minh cổ trung vẫn chưa được Kiểu ngũ đại hồng chuyên Phi thiên những bào bối mình đang có cái nào mà không mạnh, không phải là biến thái chứ? Thanh Minh Cổ Trung này nếu là bà bối công kích tâm thần duy nhất của mình, tự nhiên không thể tầm thường được, nhất định phải cho nó càng mạnh, càng biến thái hơn. Ngón tay Lâm Phàm vẩy một cái, một đám lửa bay lên. Tuyệt phẩm đạo khí Thanh Minh Cổ Trung dưới sự thiêu đốt của Đoàn hỏa Diễm từ từ hòa tan. lấy trình độ luyện khí của Lâm Phàm bây giờ, bất kể bà bối nào cũng đã hiểu rõ, dù sau khi hòa tan cũng có thể phục hồi lại như cũ. Đấu chiến thần tiễn của chấn vương quân Cũng là một kiện bảo mối Tuy rằng sức mạnh trong đó đã bị hấp thù Thế nhưng chất liệu luyện chế nên nó Vẫn còn ở đó Nên luyện chế như thế nào đây Thật là phiền phức Vậy thì xem vận khí đi Lâm Phạm thật không nghĩ đến Nên làm thế nào Nên cuối cùng để hệ thống tự động luyện chế Toàn bộ tài liệu đều nổi bồng bềnh giữa không chung rèn luyện Tất cả tài liệu chân quý đã được loại bỏ hết tạp chất Sau đó được dung nhập vào thanh minh cổ trung đinh có tự động luyện chế hay không luyện chế lâm phàm cất hai tay trong lòng cầu xin ông trời phù hộ đã lâu không có luyện khí ra trong một cái cực phẩm đi cầu ngài trong chớp mắt từng ngấn sóng âm vang lên lâm phàm mở mắt ra nhìn tình huống phía trước không chớp mắt hào quang bay lên có một luồng khí tức huyền diệu phả vào mặt nhìn có vẻ ổn đó không biết kết quả cuối cùng như thế nào ta tạo ra được cái gì đây Trong lòng Lâm phàm hiếu kỳ, không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Đúng lúc đó có tiếng nhạc vang lên, thiên địa rúng động, hoa rơi đầy trời, mặt đất nở xen vào. Đây là dị tượng, chẳng lẽ bổn thiếu gia luyện chế được bảo bối cấp thần khí hay sao? Cảnh tượng kỳ dị lần đầu tiên mình nhìn thấy, dù luyện chế là kiểu ngũ đại hồng chuyên, cũng không có tình huống như bây giờ. Tâm thần của Lâm phàm chấn động, nhưng trong chớp mắt, đầu lông mày của Lâm phàm ngưng lại, không khỏi bật thốt. Đây là cái quỷ gì vậy Toàn bộ học sinh tiểu học tập thể dục Theo bàn mặt trời mới mọc Chuẩn bị Động tác một đạp bước vận động Cái quái gì thế này Lâm Phạm nghe âm nhạc quen thuộc Càng người giật giật không biết nói gì Với hy vọng điện chế được bảo bối cấp thần khí Sao lại là cái đồ chơi này Âm một tiếng Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên Toàn bộ động thiên cuồng bạo liên theo Đây là cái gì vậy Sao chúng ta không thể tự chủ được Phải chuyển động theo Bên trong động thiên truyền đến từng tiếng vang kinh thiên động địa công pháp tri thần và khí linh dưới Đạo âm thanh vui tươi này Không tự chủ được mà chuyển động theo Đinh chúc mừng luyện chế thải công Đinh chúc mừng luyện chế bảo bối đặc thù Xin hãy đặt tên Lâm Phạm trận tròn mắt Trong thời gian ngắn không biết nên nói cái gì Ánh sáng tiêu tan Một đôi kèn đồng kiểu cũ Của máy thu thanh xuất hiện trước mặt của Lâm Phạm Hệ thống người chơi ta sao Lâm Phạm nhìn thấy món đồ chơi này Thì biết cầm nín Hệ thống không trả lời Bởi vì ngoại trừ thông báo ra Nó chưa nói qua lời nào Lâm Phạm sững sờ cầm cái bà bối này trong tay Đây chính là bản nâng cấp thanh minh cổ trung hay sao Tại sao lại có cái bộ dáng này Không đúng Nhất định là không đúng Tại sao trước đây đồ vật mình luyện chế được đều là như vậy Chẳng lẽ có quan hệ với những vật mà mình trải qua hay sao Lâm Phạm rất muốn khóc Không cầu luyện chế vật có hình dáng bắt mắt Nhưng ít nhất nên dễ tìm một chút chứ Kiểu ngũ đại hồng chuyên là trường hợp ngoại lệ dáng vẻ tuy mộc mạc Nhưng uy lực khỏi phải chê Mạnh mẽ dị thường Đôi kèn đồng máy thu thanh này có ý gì đây Lâm Phạm thấy phía trên Có một cái nút bấm tự động nhấn một cái Xoạt một tiếng Mẹ nó cái quái gì nữa đây Lại có thể đổi băng nhạc Lâm Phạm khóc không ra nước mắt Ta Lâm Phạm không muốn nói chuyện này nữa Đang tự ăn ủi bản thân mình quên đi Hệ thống người thật là trâu bò Tiểu ra nhận thua rồi Luyện khí chính là cái mặt hàng hãm hại người Mỗi một lần đều chế ra một ít đồ không thể hiểu được Nhưng mà khi giải khai công năng của bảo bối này Lâm Phạm lại ngây ngẩn cả người Chuyện này Lâm Phạm trợn tròn mắt Bởi vì công hiệu của cái máy thu thanh này Có chút mạnh mẽ Chủ nhân sao lại dừng lại rồi Thật hồi ức ta cảm giác như trở về lúc còn nhỏ vậy Lôi đình Pháp Vương chạy ra nói với Lâm Phạm Đúng đấy nhiệt huyết sôi trào thượng cổ đại yêu di chuyển thân thể, tuy nhiên lại không tìm được loại cảm giác vừa nãy. lâm phàm nhìn thấy mấy tên này thì trực tiếp im lặng, không muốn nói chuyện nữa. bế quan kết thúc. lâm phàm từ dưới vực sâu đi ra, cổ tộc trí cao đã rời, rời đi, mình là an toàn. bây giờ nên đi đâu đây? đúng rồi, đi nhìn xào huyệt của uy quân vương một chút. lần chiến đấu này tổn thất không ít của cải, lấy địa vị của uy quân vương chắc chắn có không ít tích trữ, thuận tiện đồ sát thêm một ít cổ tộc chọc tức chí cao chơi. <cười> làm thế đi. Lâm Phàm nói được làm được, hóa thành cầu vòng tiêu tan ở trong đất trời. Ở phương xa, đám người Vân Tông chủ ngừng lại. Vân Tông chủ, đa tạ. Tông chủ Võ Đế Tông, Võ Hà cảm kích nói. Không sao, đều là chủng tộc đại thiên thế giới, tự nhiên không thể nhìn cổ tộc làm vậy. Vân Tông chủ cười nhạt, không để chuyện này trong lòng. Không ổn rồi. Tượng đá của Võ Đế vẫn còn ở chỗ đó. Lúc này Võ Hà đột nhiên phản ứng lại Khuôn mặt nhỏ của Vân Tông chủ đỏ ửng À Chí bảo như vậy chắc là bị cổ tộc lấy đi rồi Ta Trong lòng của Võ Hà vô cùng tiếc nuối Tại sao lúc trước Đúc đi không mang theo nó chứ Trong cánh đồng hoang vu Ở cổ thánh giới Có một bóng người nhàn nhã cất bước đi Một ít cổ thú nhìn thấy sinh linh này xuất hiện Ở trước mắt Tự nhiên là dị thường mừng rỡ Bởi vì đối với cổ thú thì sinh linh các chủng tộc là mỹ vị Đáng tiếc Kết cả cuối cùng lại thê thảm Không chỉ ăn không được người Mà lại ngược lại bị thành mỹ vị của sinh linh đó Tháng ngày này thực sự là quá nhàn nhã Tâm tình lâm phàm không tệ Sau khi bế quan Thu hoạch khá rồi dào Không chỉ luyện chế ra bảo bối Quỳ khóc thần sầu lục âm cơ Mà còn ngưng luyện ra đệ tam nguyên thần Sau này đánh nhau thì cũng không sợ Đánh không lại người ta Tiếng ca nhàn nhã từ miệng án truyền ra Trong đất trời vang rội thanh âm Lâm Phạm Uy quân vương Chấn quân vương Tề quân vương Cũng đã bị bồn thiếu gia gãi bẫy Đại bản doanh của bọn họ nhất định đang trống vắng Tiểu gia chỉ cần hạ chút công phu là có thể cướp sạch của cải ở đó rồi Lâm phàm đã làm xong chuẩn bị Mục tiêu đầu tiên là uy quân vương Sau đó tiện đường đi tìm tiên thiên mộc chi mộc Sau khi ngũ hành đầy đủ Yêu thành lên cấp Bồn thiếu gia sẽ có một cái trí bảo bọn chân chính Bây giờ cứ để cổ tộc chí cao lên đối Lâm Phàm không gấp, cứ từng bước chậm rãi nâng cao thực lực, đến cuối cùng làm một trận với hắn, tiểu hữu phía trước, xin dừng bước. Vừa lúc đó, Lâm Phàm nghe có ai gọi hắn từ phía sau. Lâm Phàm sững sờ, có chút kinh ngạc, đấy tu vi của mình hiện giờ mà có người ở phía sau lại không nhận ra, thật là quỷ gì. Ngươi là ai? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Người trước mắt này tôi đã già, thân thể có chút lõm khọm, giống như là dãi dầu xương gió. Tiểu hữu ngươi có khỏe không? Lão phù chính là tọa sơn lão ông, có thể cùng kết bạn mà đi không? Ông lão cười nhẹ nói. Lâm phàm nhìn áo đầu trước mặt, cường giả thần thiên vị tầng 7, vạn pháp quy nhất cảnh, thành viên của một trong thượng cổ thập đại hùng thú, cự long tộc. Hơn nữa, sao vừa nhìn, lại cảm thấy không phải là một con rồng tốt. Tuy lão đầu này cười rất là sán lạn, nhưng mà nụ cười này tràn đầy miễn cưỡng. <cười> trong Hoàng Sơn vắng vẻ Lão đầu ngươi là muốn đi đâu Làm gì vậy Lâm Phạm thầm nghĩ Sau đó nhiệt tình nở nụ cười hey, Đi ra khỏi nhà Tương phùng chính là duyên phận Chúng ta hợp thành một đội đi Lâm Phạm nói Tốt Trong lòng Tọa Sơn Lão đầu vui vẻ Sau đó chắp tay hướng Lâm Phạm nói Một già một trẻ kết bạn mà đi Còn chưa thành giáo tôn tính đại danh của tiểu hữu nữa Tọa Sơn Lão đầu tùy ý hỏi tọa sân lão đầu là cự long tộc trong thượng cổ thập đại hung thú nguyên bản là nên ở trong ổ ngủ một giấc thật tốt không nghĩ rằng bị một bầy chó phát hiện bởi vậy không thể không trốn cuối cùng biến ảo thành cái dạng một lão đầu muốn dùng hình dáng này tránh né truy sát nhưng nếu vẹn vẹn như vậy chỉ sợ còn chưa đủ vào lúc đó hắn thấy một người thanh niên ung dung tự tại cất bước ở phía trước nhất thời vui vẻ lâm phàm lâm phàm trả lời hà tên rất hay Lâm Tiểu Hữu làm sao xuất hiện ở đây mà chỉ có một mình Tọa Sơn lão đầu hỏi Hề hey, Chuyện này nói ra rất dài Ta là một người tâm địa thiện lương Mang trong lòng đại nghĩa Nên ra ngoài hành tàu giang hồ chém dứt cổ tộc Bởi vậy một đường đi về phía trước tìm kiếm cổ tộc Nhưng mà người tuổi lớn như vậy Sao lại xuất hiện ở đây Nếu như gặp cổ tộc thì làm sao Nguy hiểm lắm đó Lâm Phạm tự tông bức mình nói Tọa Sơn lão đầu nhìn Lâm Phạm Phát hiện khí tức người trẻ tuổi này cực kỳ chính nghĩa. Ánh mắt tinh khiết không giả tạo. Nội tâm có chút giao động. Không dối gạt tiểu hữu. Ta đây bị người khác đuổi giết. Tọa Sơn lão ông nói. Ban ngày ban mặt. Càn khôn sáng tỏ Sao đã có người làm càn như vậy? Lâm phàm kinh ngạc hỏi Tiểu hữu. Cái này nói ra rất dài dòng. Không bằng hiện tại ta làm tùy tung của ngươi đi. Nếu như gặp bọn họ thì ngươi cứ nói là tùy tung của ngươi là được. Lão Phu nhất định sẽ cảm tạ. Đây là một viên thần đan ở trên người ta Đối với tu vi của ngươi có trợ giúp rất lớn Trước đưa hết tròi tiểu hữu Chân mày tọa sơn áo đầu cao lại Cảm giác sinh linh này có chút ngốc trẻ Nhưng ngốc thì cũng tốt Dễ dàng dao động Ồ tốt Lâm phàm tiếp nhận đan dược Nhưng mà trong lòng có chút khinh thường Nhưng vẫn biểu hiện sắc mặt vui mừng Ngưng thần vực đan Đan dược phụ trợ cùng cố nguyên thần Cho người có cảnh giới thần thiên vị tầng 5 Đan dược tốt như vậy Người cho ta thật à Lâm Phạm giả bộ khiếp sợ hỏi Tuy nói đan dược này không lọt vào mắt của hắn Nhưng đối với người bình thường mà nói Cái này đúng là thần đan Tự nhiên chỉ cần tiểu hữu giúp ta một tay Chờ ta trốn qua một kiếp này Tất nhiên sẽ còn có hậu ta Trong lòng tọa sơn lão nhân Cười lại nói Yên tâm đi ta nhất định sẽ giúp một tay Lâm Phạm có chút tò mò với lai lịch của lão đầu Vẫn đồng thời Không biết nên trên người đối phương có dấu bảo bối gì hay không dễ nhìn bị người ta đuổi giết rồi chạy tới địa phương chưa từng biết long ngọc ma không biết người này đã chạy đi đâu không ngờ ở trong nháy mắt đã biến mất không thấy tầm hơi <cười> long ngọc ma là cự long nổi tiếng giàu có của cự long nhất tộc nếu như có thể cướp sạch hắn thì bảo bố nhiều đến cỡ nào ô các người nhìn phía trước có hai sinh linh đang đi kìa chúng ta xuống xem một chút vài đạo đạo nhân đang lục soát trong hư không nhìn ở thấy phía trước có hai sinh linh lập tức nước mắt nhìn nhau sau đó giết xuống trong nội tâm long ngọc ma có chút sốt sắng đồng thời có chút khó chịu với cái tên trước mắt này tọa sơn lão đầu bây giờ người đã là tùy tùng của ta nên người không thể đi song song với ta được còn nữa người phải cung kính với ta hơn một chút lâm phàm phát hiện vận may của mình quả thực rất tốt đi đâu cũng có điểm đỡ lâm phàm thấy sát ý từ trong ánh mắt của lão đầu lão đầu này nhất định nghĩ khi xong việc sẽ cường sát mình đây mà đúng lại Vào lúc đó có 6 bóng người xuất hiện trước mặt của Lâm Phạm 6 bóng người gồm 4 nam hai nữ Nam thì tuấn tú anh dũng Nữ thì xinh đẹp tu vì có thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quy nhất cảnh Thần thiên vị tầng 6 pháp tác cảnh Mấy tên này cũng được xem là cường giả, Nhưng đều làm Lâm Phạm không nghĩ đến là Đám người này lại là một thành viên trong thượng cổ thập đại hung thú Phượng Hoàng Tộc Nhìn như con gà Giống như là sản phẩm tạp giao của Phượng Hoàng vậy Các ngươi là ai? Lâm Phạm nghi ngờ hỏi. Tâm thần tên Tùy Tùng sau lưng của Lâm Phạm ngưng lại. Hơi căng thẳng. Thế nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như nước. Không nhìn ra chỗ nào không ổn. Người có thấy một tên thanh niên trẻ đi ngang qua đây hay không? Bờ miệng chính là một người đàn ông. Ở trên trán tên này có một dấu vết hình ngọn lửa, Khí tức cũng mạnh nhất trong đám người này. Nếu như người thấy hắn thì nhất định phải nói cho chúng ta biết. Tuyệt đối không được giấu diếm. Tên kia lòng dạ độc ác. Nếu người giúp hắn ẩn dấu Kẻ chết cuối cùng chính là người định Một cô gái có ngữ khí băng lệnh Hắn là ai Tên nam tử thứ nhất mở miệng Chỉ vào tọa sơn lão đầu hỏi Mấy vị cao nhân Ta là tùy tùng của thiếu gia Tọa sơn lão đầu giành nói trước Chờ đã Lúc này Lâm Phạm lên tiếng Các người hỏi vấn đề hơi nhiều Ta phải trả lời từng cái cho các người chắc Thứ nhất Ta không thấy một tên nam tử trẻ tuổi nào hết Thứ hai Nếu người ta nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi nào đó, sẽ nói cho các người biết. Tòa Sơn đấu đầu thấy sinh linh này trả lời từng câu hỏi của bọn họ, trong lòng nở nụ cười. Lão tử đã cùng sinh linh này giao dịch, sao hắn có thể để lộ ta ra ngoài cơ chứ? Nhưng mà lời nói kế tiếp làm cho hắn trợn tròn mắt. Thứ ba, hắn không phải là tùy tùng của ta, hắn vừa mới xuất hiện sau lưng ta thôi. Nói bị người đuổi giết sau đó, cho ta một viên đan dược, kêu ta giúp hắn ẩn giấu thân phận. Thế nhưng vừa rồi, vị tiểu thư xinh đẹp này nói rằng Hắn sẽ giết ta, nên ta cảm giác nên nói ra thì hơn Sau khi nói xong câu đó, Lâm Phạm lập tức lùi lại ra rất xa Ta nghĩ lão đầu này chính là người các người muốn tìm Có chuyện gì thì các người cứ tự nhiên, chuyện này không liên quan tới ta Lâm Phạm nói Trong chớp mắt, không khí hiện trường đột nhiên thay đổi Sinh đình kia, người thật lọng long Ngọc Mai không nghĩ đến cái tên này bán đứng mình nhanh như vậy Lâm Ngọc Mai không hiểu lý do hắn lại làm như vậy Mình đã cho hắn thần đàn Hơn nữa còn ưng thuận rất nhiều chỗ tốt Sao còn làm như vậy Lão đầu ta không có lật động Ta có hiểu sơ sơ tướng mạo thuật Thời điểm ngươi xuất hiện trước mặt ta Ta phát hiện bên trong hai mắt của ngươi tràn ngập tà quang Ta nghĩ ngươi là hạng người đại gian đại ác Điện dâm cướp giật Không chuyện ác nào không làm Cho nên người thiện đường chính nghĩa như ta Sao có khả năng ẩn giấu người đại gian ác như ngươi Lâm Phàm nghiêm trang nói Nói năng bạ Bạn tọa muốn giết người Tọa Sơn áo đầu nổi giận Hắn không nghĩ đến sinh linh này đi tiệm như vậy Long Ngọc mà Ở trước mặt chúng ta ngươi còn dám giết người Giao toàn bộ bảo bối của người ra đây cự Long Tộc ngươi và Phượng Hoàng Tộc Chúng ta có thiên đại ân oán Lần này chúng ta sẽ cướp hết bảo bối của người Rút gân rồng của ngươi Sau đó mang ngươi về trong tộc Sinh linh kia ở nơi này không có chuyện liên quan đến ngươi Ngươi đi đi Nam từ Phượng Hoàng Tộc nói Tốt Chuyện tốt không liên quan ta, ta đi đây Lâm Phạm tự nhiên không chạy Lão đầu này vừa nhìn qua chính là hạng người mang máu vật Nói thế nào thì cũng phải vơ vét một phè mới đúng Xúc xinh Tọa sơn lão đầu thấy hắn chạy Trong lòng bùng lên cơn giận Hận không thể chém hắn thành muôn mảnh Rồi ăn tươi nuốt sống Nhưng hiện tại Bản thân mình gặp phải nguy cơ cực lớn Cựu Long Tộc là tử địch với Phượng Hoàng Tộc Bình thường Phượng Hoàng Tộc Thích nhất là tìm kiếm tâm thích cựu Long Tộc Sau đó tụ tập nhân thủ tiến hành vây giết. Các ngươi khinh người quá đáng. Thời khắc này tọa sơn áo đầu biến thành hình dáng của một thanh niên trẻ tuổi. Nếu nói cự long tộc với long tộc khác nhau ra sao, chính là hai con mắt. Sau khi biến thân thì đôi mắt vẫn giữ đặc thù của cự long. Long Ngọc ma, ngươi ẩn nút cũng vô dụng. Mặc dù nói ngươi là cự long giàu có của cự long tộc, có rất nhiều bảo bối, nên có chút vững tay vững chân, nhưng bên chúng ta có nhiều người như vậy. Người đã không còn cơ hội Lâm phàm trốn trong bóng tối nghe được câu này Trong lòng nóng như lửa đốt Cựu Long giàu có Tên này là một đại gia Nhưng không biết giàu có cỡ nào Lúc đầu Lâm phàm đang suy nghĩ không biết cái tên này Mang theo bảo bối gì ở trên người Nhưng bây giờ mới biết người ta Mang cả gia tài ở trên người Buồn một tiếng Đường tượng đương trường xảy ra đánh nhau kinh thiên động địa Long Ngọc Ma bị đối phương quần ẩu Vô cùng thê thảm Tiếng kêu dên liên hồi gào thét liên tục Thậm chí, từ nơi này Lâm Phạm có nghe được trong tiếng kêu của Long Ngọc Ma có sự phẫn nộ với mình. Lâm Phạm bất đắc dĩ, lắc đầu im lặng, lấy ra bảo bối ghi âm. Nếu đã luyện chế ra người thì tự nhiên phải lợi dụng người thật tốt. Lâm Phạm nhìn cái bảo vật này cụ kỹ, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, soạt một tiếng, ấn một phím. Nhất thời có thanh âm du dương truyền ra. Long Ngọc Ma, người nhanh bó tay chịu trói, để chúng ta cho người một nhát thoải mái. <cười> chỉ dựa vào các người mà muốn giết bản tọa sao Bản tọa cho dù có chết Thì cũng phải lôi các người trôn cùng Long Ngọc Ma giận dữ quát lên khí tức toàn thân đột nhiên tăng bạo Ở trong giới chỉ bay ra rất nhiều bảo bối Một cỗ khí tức quần bạo phóng lên trời Thời điểm đám người Phượng Hoàng tộc cảm nhận được luồng hơi thở này Sắc mặt đại biến Không được, hắn muốn tự bạo Rút lui, mau đi thôi Bọn họ kinh hoàng Không nghĩ đến Long Ngọc Ma quyết liệt như vậy <cười> Các người chạy không thoát đâu bàn tọa cũng với toàn bảo bối tự bảo Dù các người có thể xuyên qua hư không Thì cũng không thể tránh khỏi cái chết Và lúc đó có một thanh âm vang vọng thiên địa Thứ hai Học sinh tiểu học Tập thể dục theo đài Mặt trời mới mọc Tiết một Cái quái gì vậy Cùng lúc đó tất cả mọi người phát hiện thân thể mình Như có chút bất khống chế Long Ngọc Mà đang chuẩn bị tự bảo Càng hoàng sợ vạn phần gào thét liên tục Là ai Rốt cục là ai? Đây là bà bối công kích tâm thần Có người đang khống chế tâm thần của chúng ta Là ai? Rốt cục lại đánh nhánh chúng ta Chân của ta xảy ra chuyện gì vậy? Tay của ta lại đã xảy ra chuyện gì? Và lúc này tất cả mọi người đều buông xuống cửu hận ở trong lòng Giữa cái nhìn của bọn họ Thế gian đột nhiên tốt đẹp hẳn lên Một vòng mặt trời mới mọc soi sáng trên mặt mọi người Thật âm áp Lâm Phạm lên lên lút lút nhìn Phát hiện đám người kia giống như là Những gì mình suy nghĩ vậy Đang làm một động tác cao thượng. Còn mẹ nó Đồ chơi này đúng là nghịch thiên Thần thiên vị 7 tầng đều không chống được Có khi nào đến cổ tộc trí cao cũng chịu không được Lâm Phạm rất tán thưởng cái máy ghi âm này Chỉ không biết cực hạn của nó là như thế nào Nếu như có một vĩnh hằng thần vị cường già nào đó Cho mình thử một chút Thì tốt biết mấy Cái máy này xuất hiện quá muộn Nếu muốn sớm một chút thì tốt biết bao nhiêu Nhưng cũng không vội suối nhỏ thành sông dài Sau này khẳng định là còn có cơ hội Thí nghiệm một phèn Giờ khắc này cự Long Tộc và Phượng Hoàng Tộc Như là những học sinh tiêu học ưu tú Ánh mắt tràn ngập ánh mặt trời Giới nhạc nền phấn chấn Làm những động tác khiến cho người ta cảm thán Được lắm Bọn nhỏ tràn ngập sự phấn chấn Đi ra Rốt cục là ai Người đi ra cho ta Long Ngọc Ma hoàng sợ quát Ai đã có thể nắm giữ năng lực như vậy Dù bảo bối công kích tâm thần Thì cũng không có khả năng nắm giữ ma lực như vậy Mình đã cường giả thần thiên vị tầng 7 Vạn pháp quy nhất Làm sao có khả năng bị một cái bảo bối công kích tâm thần Mươi hoặc như là trở bàn tay huống hồ Làm gì có bảo bối nào diệu dụng như vậy Chẳng lẽ có đại năng giả xuất hiện ở đây Là ngươi Nhưng thời điểm khi đạo nhân ảnh kia xuất hiện Sắc mặt của Long Ngọc Ma cực kỳ khó coi Chỉ thấy cách đó không xa Trên vai sinh linh kia Mang một đồ vật quái dị Nhìn rất cổ xưa Nhàn nhã đi đến bọn hắn Mà thanh âm này từ bên trong đồ vật quái dị này tàn ra ngoài Chẳng lẽ đó là một kiện bảo bối công kích tâm thần Xinh đình kia Thả chúng ta ra Người phượng hoàng tộc nói Đồ ghê tầm Người có biết ta là ai không Ta là thành viên của cự Long nhất tộc Một trong thượng cổ thập đại hùng thú Nếu như người dám làm gì ta Người sẽ chết không có chỗ trôn Long Ngọc Ma tức giận gào thét Lâm phàm đi đến trước mặt bọn họ Giờ tay nhếch miệng lên hỏi ngược lại Người có biết ta là ai không Người chính là một tên gia hỏa hiền hạ Vô xì Long Ngọc Ma nổi giận mắng Trong lòng hắn cực kỳ hối hận Tại sao lúc trước lại không giết cái tên vô liêm sỉ này Hắn không ngờ gia hỏa này có bảo bối như vậy Giờ hối hận cũng đã không kịp Nhưng bây giờ hối hận Thì có thể làm gì Nhìn thấy sinh linh này Long Ngọc Ma giận nhưng mà không có chỗ phát tiết Tiểu huynh đệ Chúng ta có hiểu lầm sao Người là hạng người thiện lương Mà chúng ta cũng đang thay trời hành đạo Người phượng hoàng tộc la lên Bọn họ không nghĩ đến sinh linh này Đã có bảo bối cường này Trực tiếp công kích không phân biệt bạn thù Làm cho bọn họ cũng bị ảnh hưởng Tiểu đệ đệ có thể thả tì tì hay không Cô gái vượng hoàng tộc lên tiếng Thanh âm mềm mại Nghe rất êm tai Lâm phàm không nói gì Vùng ống tay áo chắp hai tay sau lưng Lâm phàm ta đánh rất ngàn vạn cổ tộc Đấu với trí cao Chấm quần vườn không bao giờ khoe khoang Bởi vì ta biết tất cả những thứ này Đều được các chủng tộc đại thiên thế giới ghi nhớ trong lòng Mà sinh linh các chủng tộc đại thiên thế giới Cũng tôn xưng bản tọa là nhân tộc đại đế Không biết cái tên này Các người có biết hay không Lâm Phạm lạnh nhạt nhìn về phía Long Ngọc Ma nói Cái tên này Có biết bao uy danh Có lẽ tất cả đều phải biết Nhân tộc đại đế Long Ngọc Ma hơi nghi hoặc Sau đó cuồng tiếu <cười> Thật không biết trời cao đất rộng Một tên tiểu từ thối Cũng dám xưng là đại đế Cái gì mà nhân tộc đại đế Ta chưa từng nghe Mẹ nó Thời điểm Lâm phàm tự báo ra danh hiệu Đã làm xong chuẩn bị với sự khiếp sợ của đối phương Nhưng khi nhìn thấy thần sắc khinh thường của Long Ngọc Mà Đột nhiên hắn phát hiện ra một vấn đề trọng yếu Chẳng lẽ không có người nào biết mình là ai sao Hay cổ thánh giới quá lớn Nên danh hiệu của mình chỉ Truyền ở trong một địa phương nhỏ mà thôi Lâm phàm nghi ngờ Nhìn về phía Phượng Hoàng Tộc Đám người Phượng Hoàng Tộc Thấy ánh mắt của Lâm phàm cũng chân thành lắc đầu Biểu thị mình thực sự không biết Mẹ nó Thời khắc này Lâm Phạm biết mình đã bị hố rồi Điều làm cho Lâm Phạm không hiểu chính là Tên tuổi của mình như thế Sao có khả năng không ai biết mình đấy Mỹ tộc còn giúp mình phát trực tiếp nữa mà Chẳng để phạm vi phát trực tiếp không đủ lớn Nên có rất nhiều sao hòa không biết đến mình Mỹ tộc không cố gắng tu luyện thiền phú Để phạm vi bao trùm nhỏ như vậy Sau này làm sao mà tranh với tam tinh tộc Ta không cần biết ngươi là đại đế hay là ai Ta khuyên ngươi tốt nhất là thả ta ra Nếu không ngươi sẽ hối hận Long Ngọc Ma lạnh lùng nói Sau đó bất động thanh sắc truyền ra một đạo ý niệm Đạo ý niệm này Là ý niệm cầu cứu Đừng có nói nhảm Đồ ăn tới tay ta chưa bao giờ buông tha Nếu không biết tên gọi của bản đế là gì Thì hôm nay bản đế sẽ cho ngươi biết Ngươi hãy nghe cho kỹ Hôm nay ngươi chơi đùa cùng với người Chính là nhân tộc đại đế Lâm Phạm bá đạo nói sau đó bắt đầu hành động người muốn làm gì muốn làm gì lúc này long ma sợ hãi kêu lên làm cái gì đương nhiên là vơ vét rồi người quả nhiên là tên nhà giàu trên mỗi ngón tay đều mang những chữ vật lâm phàm nhìn thấy trên 10 ngón trào của long ma tỏa ra từng trận kim quang suýt chút nữa bị mù mắt quả nhiên là một con cự long giàu có vừa nhìn đã biết ngay người dừng tay cho ta người cái tên súc sinh này Lòng Ngọc Ma không cách nào có thể khống chế thân thể của mình Nên chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cướp đi Không có bất kỳ phản ứng nào Trong lòng càng thêm giận dữ. Bà bối Đây đều là bà bối của mình Không biết tích lũy bao lâu Nếu bị lấy hết thì không còn gì nữa rồi Cái quái gì mà hạng người thiệt lương chính nghĩa So với thổ phì còn muốn thổ phỉ hơn Mười chức nhẫn chữ vật bị lâm phàm bỏ vào túi chữ vật Lấy kinh nghiệm nhiều năm đánh cướp của mình Hắn khẳng định Long Ngọc Ma còn bảo bối tư tạng Tuy bây giờ sắc mặt của Long Ngọc Ma rất khó coi Nhưng không có biểu hiện ra cái vẻ mặt kêu cha cơ mẹ Nói như vậy Tuy hắn có chút nhức nhối Nhưng mà còn chưa đến mức độ đau lòng Người định làm gì Bảo bối của ta bị người lấy hết rồi Long Ngọc Ma nhìn thấy ánh mắt xâm lược của tên này Nội tâm không khỏi có chút hoảng hút Khẩn trương như vậy làm gì Ta không hỏi người có tư tàng bảo bối hay không Nhưng thấy người trột dạ như thế khẳng định là có Xem ra ta phải tìm thật kỹ mới được Lâm Phàm bình tĩnh gật đầu nói Không còn, thật sự không còn nữa Người không thể quá đáng như vậy Long Ngọc Ma không nghĩ đến Mình sẽ có một ngày như vậy Hắn địa vị ở trong cựu Long Tộc Tuy không phải là hàng đầu Nhưng hắn là người giàu có Rất nhiều đồng tộc đều muốn vờ vét một ít trên người hắn Bởi vậy những năm gần đây Long Ngọc Ma luôn một thân một mình Ở bên ngoài tìm chỗ lần trốn Sinh sống qua ngày cũng cùng những bà bối này Không nghĩ rằng Không chỉ bị Phượng Hoàng Tộc phát hiện Mà còn gặp phải tên nhân tộc đáng giận này Quá đáng Người nói tao quá đáng sao Ta muốn bỏ qua cho người Nhưng bây giờ nhìn lại Nếu ta không làm chút gì Thì chưa thể hiện được sự quá phận của bồn thiếu gia Lâm Phạm nổi giận rồi Người hữu hảo như mình Vậy mà bị người ta nói quá đáng Ai có thể chịu được Nhân tộc đại đế Người không quá đáng chút nào Cái tên Long Ngọc Ma này Thực sự không biết điều Người phộng hoàng tộc không biết đại lịch của Lâm Phạm như thế nào Mà hiện tại đang bị cái bảo bối công kích tâm thần này khống chế Nếu như còn càn dỡ với đối phương Thì là đồ ngốc Người nói rất đúng Xem ra ta phải quá mức một chút Lâm Phàm khoác một tay lên người của Ngao Long Ngọc Ma người, người muốn làm gì Long Ngọc Ma có chút hoảng hốt Hắn có mấy cái tên nhân tộc này muốn làm gì quang bất lưu thu Trong chớp mắt Long Ngọc Ma cảm thấy thân thể mình có chút lạnh lẽo Như có từng trận gió lạnh thổi qua Vừa lúc đó Hai nữ tử của Phượng Hoàng Tộc kêu lên sợ hãi Các nàng trợn tròn hai mắt Không dám tin hình ảnh trước mắt Long Ngọc Ma lại bị lột sạch đồ Lúc này tình huống hiện trường có chút quỷ dị Long Ngọc Ma không mảnh vải che thân Hai chân dạng rộng Giữa hai chân còn có vật nhỏ rất tinh xảo Làm sao có thể như vậy Hai nữ nhân Phượng Hoàng Tộc nhắm hai mắt lại Không dám nhìn một màn ngượng ngùng trước mắt <cười> Nhưng đối với đám năm từ khác của Phượng Hoàng Tộc mà nói Lại bắt đầu cười lớn Giữa cái nhìn của bọn họ Long Ngọc Ma càng thảm bọn họ càng vui Xúc sinh Ngươi cái tên xúc sinh này Lúc này sắc mặt của Long Ngọc Ma ửng hồng Phun ra ngụm máu Tuy vậy nhưng hắn vẫn còn phải tiếp tục Nhảy bài tập thể dục của học sinh tiểu học Theo đài phát thành Còn mẹ nó quả nhiên là còn cất giấu rất nhiều bà bối Đây là đồ chơi gì vậy Lâm Phạm nhìn một chiếc khăn tam giác màu đen Nghi hoặc hỏi Đinh Chúc mừng ký chủ đã phát hiện ra bà bối đặc thù Khăn che mặt Khăn che mặt Có thể che giấu khí tức Lâm Phạm nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống Bất ác dĩ, vô vị, quá vô vị Và bắt đầu hắn còn tưởng là vật gì tốt Hóa ra là một món rác rưởi thôi Trả lại cho ta, trả lại cho ta Long Ngọc Ba theo đối phương cầm trí bào của mình Hai con mắt đỏ lên Trên người hắn thứ quý bóng nhất chính là khăn che mặt này Hắn có thể tích lũy nhiều của cải như vậy Phần lớn đều là dựa vào nó Che giấu khí tức Khiến cho người ta không phát hiện được sự tồn tại của mình Có lúc đi bí cảnh tìm bảo mối Có thể ẩn giấu để đánh lén giật tiền Đều dựa vào cái khăn che mặt này Nếu như nhân loại này lấy đi cái khăn che mặt của mình Vậy sau này làm sao mà giàu được đấy Thứ đồ này vô dụng như vậy Ngươi còn muốn sao Lâm Phạm hỏi Loại đồ chơi này vứt ở trên đường Kiếm cũng không muốn kiếm Không nghĩ đến cái tên này lại coi nó như bảo mối Bất quá vừa rồi mình không phát hiện Hắn ở bên cạnh Chắc là nhờ cái khăn này Nhân tộc đại đế ta cầu xin ngươi Nếu người coi nó là rác rồi, người hãy trả lại cho ta đi. Lúc này Long Ngọc Ma khóc giống. Để cất kỹ bảo bối này, Long Ngọc Ma cố ý xem nó đề ở dưới quần lót. Bởi vì hắn sợ người khác đoạt mất, hắn không ngờ cái thằng ông nội trước mặt này lại biến thái như vậy. Không chỉ đoạt nhẫn chữ vật quán mà còn lột sạch sành xanh để khăn che mặt cũng lộ ra ngoài. Không được, đồ đến tay rồi làm gì có chuyện trả lại. Nếu người không lấy một món bảo bối nào đó chuộc lại thứ này thì... Không được đâu Lâm Phạm nói Long Ngọc Ma nhìn Lâm Phạm Trong khoảng thời gian ngắn không biết đã nên làm cái gì Nội tâm rất gấp gấp Đây là bảo bối hắn coi trọng nhất Sao có thể cam lòng mất đi như vậy Bảo bối của ta đều bị người lấy đi rồi Ta thật không còn gì nữa Long Ngọc Ma khóc không ra nước mắt Ông trời ơi Đại địa ơi Cầu xin các người mở mắt một chút đi Đánh chết cái tên súc sinh này đi Nội tâm của Long Ngọc Ma kêu gọi Nhưng đáng tiếc Không có bất kỳ biện pháp nào Vậy sao được chứ Người không có bảo bối Ta làm sao trao đổi với người Tuy nói nó là một bảo bối rác rời Nhưng mà ta nghĩ vẫn nên giữ lại thì tốt Lâm phàm bất đắc dĩ nói Đừng, đừng ba Long Ngọc Ma khóc Hắn thực sự không muốn mất đi bảo bối này Nếu thực sự mất đi Hắn sẽ thương tâm đến chết hay Vậy người lấy bảo bối ra đổi đi Lâm phàm đáp trả Trong lòng của Long Ngọc Ma bất đắc dĩ Hắn đã phát tán ý niệm ra ngoài Sẽ không có ai đến cho để những đồng tộc kia đều tham lam bảo bối của hắn Người phải làm cái gì đó ta mới tin Long Ngọc Ma đau lòng nói Thế nhưng nghĩ đến khăn che mặt Long Ngọc Ma cũng chỉ có thể Bất đắc dĩ từ bỏ một món bảo bối khác Lâm Phạm nghe thấy những lời nói của Long Ngọc Ma Thì nhất thời sững sờ Cái tên này vẫn còn dấu bảo bối Hiện tại hắn ách trầm như nhộng Từ chân xuống dưới vợ nhìn qua hoàn toàn là không có gì Vậy thì hắn còn có nơi nào để giấu? Được Nhân tộc đại đế Lâm Phạm ta Thề với trời, nếu như người lấy bảo bối ra đổi Mà ta còn muốn chiếm cái khăn tre mặt này của riêng Thì sẽ bị thiên đồi đánh chết không có chỗ trồn Lâm phàm dơ tay lên trời thề Được, ta tin ngươi Lừa giận trong lòng của Long Ngọc Ma ngập trời Nhưng hắn lại không có biện pháp nào Nếu tên nhân tộc này không có bảo bối công kích tâm thần quỷ dị như vậy Thì hắn sớm đã đập một trào, đập chết tươi rồi Còn nhiều lời làm gì Dạ Vừa lúc đó Long Ngọc Ma nhẹ giọng nói Trong chớp mắt, trong tay... Trong tay bay ra một cây gậy, sau đó không ngừng biến hóa. Bảo bối này ta phát hiện ở một thế giới khác. Dù nó được dùng để đỡ đồ, nhưng lại có thể biến lớn biến nhỏ là một bảo bối tốt. Long Ngọc Ma nhức nhối nói. Bảo bối này hắn vô tình có được. Dù không có bao nhiêu sức mạnh, thế nhưng đặc tính có thể biến lớn biến nhỏ đúng là rất lợi hại. Coi như cổ tộc thì cũng không thể luyện chế được cái bảo bối này. Lâm phàm nhìn cây gậy bay ra từ trong tay của Long Ngọc Ma. Cả người ngây ngẩn cái bộ dáng này chẳng lẽ là định hải thần trâm? mà khi lâm phàm sờ đến cây gậy hệ thống phân tích trụ chống trời là đồ chống đỡ của thiên tộc có thể biến lớn biến nhỏ nhưng chẳng có tác dụng gì. lâm phàm thở dài một tiếng xem ra sau mình nghĩ quá nhiều rồi cây gậy này không phải là định hải thần trâm cái này giống như là không có tác dụng gì lâm phàm nói lúc này long ma cuồng lên ta thật không còn bảo bối nữa Tất cả bà búi đều ở chỗ ngươi rồi đấy Được rồi ta lấy cái này Lâm Phạm nói dựa theo lời thề Ngươi phải trả lại cái khăn che mặt cho ta Long Ngọc mà không kịp chờ đợi nói Chỉ cần có thể lấy khăn che mặt về Mặc kệ lại mất đi cái gì Cũng đáng giá Đây Lâm Phạm ném khăn che mặt tới Kỳ thực ta không biết chỉ số thông minh của ngươi rút cục là bao nhiêu Ngươi nói xem ngươi phải lấy cái khăn che mặt này làm gì Lâm Phạm có chút bất đắc dĩ nói Long Ngọc Ma nghe thế thế Thì nhất thời sững sờ Có chút không hiểu Cái mạng nhỏ của ngươi đang nằm ở trong tay ta Ta trả cái khăn cha mặt này cho ngươi Sau đó ta giết ngươi Vậy cái khăn cha mặt này lại là của ta <cười> Cái này là buôn bán có lời mà Lâm Phạm cười nói Cái gì? Ngươi dám lật lọng Long Ngọc Ma vừa nghe Sắc mặt biến đổi Lật lọng cái gì? Từ đầu tới cuối ta đã nói Ta không giết ngươi chưa? Lâm Phạm lại nhạt nói Ngươi... Long Ngọc Ma tức giận nhìn Lâm phàm, Hắn không nghĩ đến cái tên vô sỉ này Lại thực sự là thấp hèn như vậy Đám người Phượng Hoàng Tộc Nhìn bồn màn trước mắt cũng nở nụ cười Bọn họ nhìn thấy Long Ngọc Ma tức đến nổ vội Nhưng không thể làm gì Trong lòng cực kỳ sảng khoái Đặc biệt là hai mội tử kia Càng hạ thấp đầu xuống phi lễ chối nhìn Dù sao Long Ngọc Ma này Cũng không phải là Mỹ Nam Tử gì Nhìn thân thể của hắn có chút đau mắt Bất quá đối với người Phượng Hoàng Tộc Bọn họ nhất định Thể hiện chính mình tốt một chút. Tranh thủ khoan hồng bảo lưu tính mạng Âm một tiếng Vừa lúc đó từng trận dòng gầm từ hư không truyền đến Trần trời lá lên những bóng mờ của cựu Long Mà trong những cái bóng này rất bá đạo Kéo dài mấy trăm ngàn trượng Khi thế hùng vĩ vô biển <cười> Giờ chết của người đã tới Đồng tộc của ta tới rồi Người nhất định phải chết Lúc này Long Ngọc Ma vui mừng gào thét Các vị cẩn thận người đã có bảo bối công kích tâm thần Các người mau chóng đóng thính giác lại Ngàn lần không thể trúng chiêu Long Ngọc mà không nghĩ người sẽ tự báo địa điểm, cho đã người gặp phải phiền toái rồi sao? Trong hư không, những cái bóng cự long kia liên tục xít gào, chấn động hư không. Bà bối công kích tâm thần. Ông một tiếng. Vừa lúc đó bên trong hư ảnh, một thân thể cự long to lớn tự nhiên mở miệng. Một đạo tiếng nổ truyền đến. Đầu lông mày của Lâm Phạm ngưng lại. Ở trên dưới âm thanh này, máy ghi âm lại bị kẹt. Đây là Thiên Long Bát Âm của Thiên Long tộc là một pháp môn sóng âm cực kỳ mạnh mẽ, có thể phá hủy tất cả pháp bảo công kích tâm thần. Đây chính là bí mật bất truyền của cự long tộc, chỉ có cự long hoàng bộ thì mới có thể học được. Lúc này đám người phượng hoàng tộc nghe thanh âm này sắc mặt đại biến. Nhưng mà đối với long ngọc mà, lúc nghe thanh âm này, cả người trở nên hưng phấn. Mình nghỉ đây nhé mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.